Đã làm kinh động người ta, thì ngày mai lại cứ đi chơi cho vui à Bảo Ngọc từ lúc nghe chương đạo sĩ nói với giả mẫu về chuyện mách mối vợ trong lòng rất khó chịu. Về nhà đâm ra cấu kỉnh bực bội, nói luôn miệng. Tự sợ cho đi, không thèm nhìn cái mặt lão chương nữa. Mọi người không biết duyên cớ gì sao, Đại Ngọc lại bị cả nắng. Vì hai lẽ đó nên hôm sau giả mẫu không đi, Phượng Thơ dẫn mọi người cùng đi. Bảo Ngọc thấy Đại Ngọc ốm trong bụng không yên, cơm cũng biến ăn, thỉnh thoảng lại đến hỏi thăm, chỉ lo Đại Ngọc không biết lành sữ thế nào. Đại Ngọc nói, anh đi mà xem hát, ở nhà làm gì ạ? Bảo Ngọc nhân việc hôm qua chương đạo sĩ mách mối, bụng đã khó chịu, giờ thấy Đại Ngọc nói thế lại nghĩ, người khác không biết bụng ta còn có thể tha thứ được, không ngờ cả Đại Ngọc cũng hắt thổi mình. Vì thế càng bực tức bội phần, nếu như ngày thường ai nói câu ấy cũng không tiến nỗi nào, nhưng nay chính Đại Ngọc nói lại có một ý nghĩ khác, thế là Bảo Ngọc pha sầm nét mặt nói Tôi thật là nhận nhầm cô Thôi thôi thôi Đại Ngọc cười ngạt nói hm, Anh nhận nhầm cái gì tôi? Tôi có cái gì đáng phánh với người ta? Bảo Ngọc chạy ngay đến tận mặt Đại Ngọc nói Cô nói gì? Thế là cô đành lòng rủa tôi bị trời chú đất diệt rồi. Đại Ngọc chưa hiểu ra sao, sao, Bảo Ngọc lại nói, hôm nọ thì vì việc ấy mà tôi phải thề, hôm nay cô lại cho tôi một câu nữa. Nếu tôi bị trời chú đất diệt thì liệu có ích gì cho cô không? Đại Ngọc nghe đến đây mới nhớ hôm trước mình đã lỡ lời, vừa tức vừa thẹn liền nức nở khóc và nói. Nếu tôi nỡ lòng rổ anh, thì tôi cũng bị trời tru đất diệt. Vì đâu có câu chuyện này. Tôi biết hôm qua Trương Đạo Sĩ nói đến chuyện giảm vợ. Anh sợ tôi làm ngăn trở mối xiên lành của anh. Trong bộ anh bực tức nên mang tôi ra giày vò. Nguyên Bảo Ngọc từ bé vẫn có chứng si tình hẹp hòi, lại luôn luôn ở bên cạnh Đại Ngọc. Hai bên gần nhau kẽ tóc chân tơ tâm tỉnh tương đắc. Bây giờ Bảo Ngọc đã hơi biết mùi đời, được xem nhiều sách nhạc dí, được gặp nhiều cô gái phong lưu trong các nhà bạn thân và họ hàng xa, đều không ai bằng Đại Ngọc cả. Vì thế, Bảo Ngọc đã ôm sẵn nỗi niềm tâm sự, nhưng chưa tiện nói ra. Nên mỗi khi Đại Ngọc hoặc mừng hoặc giận, Bảo Ngọc đều tìm hết cách thăm dò kín đáo. Đại Ngọc cũng có bệnh si tình ấy. Lại cũng dùng đối vờ vẫn để thăm dò Vì nếu anh đã tìm cách che xấu nỗi lòng chân thật của anh Thì tôi cũng tìm cách che xấu nỗi lòng chân thật của tôi Hai bên cư vờ vẫn thăm dò theo Như vậy, hai cái già gặp nhau nhất định sẽ lòi cái thật Ngoài ra, còn những việc lặt vặt xảy ra không tránh khỏi lời qua tiếng lại Lúc này Bảo Ngọc nghĩ bụng Người khác Không biết bụng mình còn có thể tha thứ được. Lẽ nào Đại Ngọc lại không biết trong lòng ta, trong mắt ta, lại chỉ có cô ấy thôi à? Cô ấy không gỡ nỗi buồn cho ta thì chứ, lại còn đưa ra những câu lứt hỏng ta, lòng ta. Giờ nào, phút nào cũng nghĩ đến cô ấy, nhưng có bao giờ cô ấy nghĩ đến ta đâu. Bà Ngọc nghĩ vậy nhưng không nói được văn lời. Đại Ngọc thì nghĩ... Vẫn biết bụng anh ấy bao giờ cũng để ý đến tôi. Tùy có câu vàng ngọc sánh tôi, nhưng khi nào anh lại tin lời nhảm nghĩ ấy mà không yêu quý tôi, tôi vừa quá nhắc đến chuyện vàng vàng ngọc. Anh cũng nên lờ đi như không nghe thấy, thế biết thực là yêu quý tôi. Không có mảnh manh gì vả dối cả. Nhưng mỗi khi tôi gọi đến chuyện vàng vàng ngọc, anh lại cứ cuốn cuồng lên. Đột biết bộ anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện vàng vàng ngọc. Anh sợ tôi ngờ vực, cố ý làm ra vẻ sừng sốt để đánh lừa tôi. Xem ra hai người vốn một ý nghĩ, nhưng có những khía cạnh khác nhau. Trong vụ bảo Ngọc lại nghĩ, tôi thì thế nào cũng được, chỉ cần cô vui thôi. sau vì cô mà chết ngay, tôi cũng bằng lòng. Điều này cô có biết hay không cũng mặc, chỉ cũng ở lòng tôi thôi. Như thế mới là cô gần tôi, không phải xa tôi. Đại Ngọc lại nghĩ, anh chỉ nên lo phận anh là hơn, anh tốt tự nhiên tôi cũng tốt. Cứ gì anh lại vì tôi mà mang lỗi, còn biết đều, lỗi ở anh chính là lỗi ở tôi. Thế là anh không muốn cho tôi gần anh, mà lại có ý làm cho tôi phải xa anh đi Như vậy họ muốn gần nhau lại hóa ra xa nhau. Những ý nghĩ ghen tây ấp ổ trong người họ từ lâu khó mà nói hết. Chẳng qua chỉ hình dung bên ngoài mà thôi. Bảo Ngọc lại nghe thấy Đại Ngọc nói đến ba chữ, mối riêng lành, trái hẳn ý nghĩ của mình, lại càng héo hon trong dạ nói chẳng ra lời, liền cấu tiếp rứt riêng Ngọc Thiên ở cổ xa, nghiến răng, rứt văng xuống đất nói, Cái đồ chết tiết này, tạo đập tán này đi cho xong chuyện. Nhưng riêng Ngọc này, Vẫn chắc lạ thường, vứt thế nào, nó cũng vẫn y nguyên không hề gì. Bà Ngọc thấy không vỡ, định quay lại tìm cái đập. Đại Ngọc thấy thế, liền khóc. Làm gì để đem đập cái cuộc cơm ấy? Anh đập nó, chẳng thằng đập tôi còn hơn. Thấy hai người cãi nhau, bọn tử quyên tuyết nhạn, vội lại khuyên ngăn. Sau thấy Bảo Ngọc cố sống cố chết, đập phiên Ngọc, liền chạy lại cướp lấy nhưng không cướp được. Thấy trận cãi nhau này tịch liệt hơn Mọi lần trước nhiều Chúng đành phải đi gọi tập nhân Tập nhân vội vàng chạy đến Cướp lấy viên ngọc Bảo Ngọc cười nhạt Tội đập cái quả của tôi Việc gì đến các chị Tập nhân thấy Bảo Ngọc mặt sáng lại Mắt đỏ ngầu lên Chưa bao giờ giận đến như thế Liền kéo tay lại cười nói Cậu cãi nhau với cô ấy Việc gì mà đập viên ngọc ra Nếu nó vỡ Thì cô đành lòng thế nào được hả Đại Ngọc đương khóc, nghe thấy câu nói đúng đáy lòng mình, liền cho rằng bảo Ngọc còn kém cả tập nhân, lại càng đau lòng khóc to lên. Vì buồn bực quá đỗi, nên nước thuốc hương nhu, giải thờ, vừa mới uống vào, đã không cầm được, quẹ một cái, nôn pha hết. Tử quyền vội chạy đến, lấy cái khăn lụa đỡ lấy. Đại Ngọc quẹ luôn mấy lần, thuốc thấm hết cả cái khăn. Tiết Ngạn vội đến vút ngực tự quên nói, "Thù tức phận nên thế nào nữa, cô cũng nên giữ gìn sức khỏe, vừa mới uống được một nước thuốc, giờ vì cãi nhau với cậu bảo mòn hết cả pha, nếu sinh ốm, liệu cậu bảo có đành tâm được không ạ?" Bảo Ngọc nghe câu nói, trúng tim đen mình, lạnh cho Đại Ngọc không bằng tự quên. Đại Ngọc khi ấy, mặt đỏ như đầu nặng trĩu, vừa khóc vừa thở nước mắt mồ hôi chảy xuống đầm đìa, người càng èo là. Bảo Ngọc thĩ thĩ hối hận, mình không nên tách bẻ cô ấy, bây giờ phải ra nông này, mình lại không thể chịu thay cho cô ấy được. Trong bụng nghĩ thế, nước mắt cũng tự nhiên nhỏ xuống. Tạt đương trông nom bảo học, thấy hai người đều khóc, trong bụng cũng đâm ra chua xót, liền nắm lấy tay bảo học, thấy lạnh như tiền. Muốn khuyên Bảo Ngọc đừng khóc, nhưng một là sợ Bảo Ngọc có điều gì út ức trong lòng, hay là sợ Phật lòng Đại Ngọc, không bằng cũng khóc cả là họ sẽ buông tha nhau. Vì vậy, tập nhân cũng chảy nước mắt khóc theo. Tử quyên vừa thu dọn những nước hút, vừa khe khẽ quạt cho Đại Ngọc. Thấy cả ba người đều khóc, chẳng nói chẳng rằng, tử quyên đâm ra thương cảm cũng lấy khăn lụa chùi nước mắt. Bốn người ngồi nhìn nhau khóc, chẳng nói năng gì, sau tập nhân gượng cười, bảo bảo Ngọc. Cậu không cần nhìn cái gì khác, cứ nhìn cái dây đeo Ngọc, thì cũng không nên cãi nhau với cô Lâm nữa ạ. Đại Ngọc nghe nói, không nghĩ gì đến mình đứng ốm, chạy ngay lại, cướp lấy cái dây, tiền tay cầm kéo, cắt nát ra. Tập nhân và tự quên muốn giật lại, nhưng đã đứt làm mấy đoạn rồi. Đại Ngọc khóc. À, thật uổng công, anh ấy không cần đâu. Đã có người khác đeo cho cây phây đẹp hơn nữa kia." Cát vội cầm lấy viên ngọc nói, "Làm gì như thế, đây cũng là lỗi tự tôi hay bét xép hả?" Bàng Ngọc bảo Đại Ngọc, "Cậu cứ việc cắt đi. Tôi không đeo ngọc cũng chẳng sao. Mấy người chỉ lo cãi nhau ở trong nhà, ngờ đâu bọn bà xà thấy Đại Ngọc nôn mửa khóc ầm lên." Bảo Ngọc lại đập viên Ngọc, không biết sinh chuyện đến thế nào. Họ vội vàng sang trình xã Mẫu và Vương Phu Nhân. Xã Mẫu và Vương Phu Nhân đều không biết vị viên cớ gì, liền cùng nhau sang vườn xem. Thế thế, tập nhân thì oán tử quyên, tại sao lại cho cụ và bà lo sợ? Tử quyên thì oán tập nhân, cho là tự tập nhân sai người đi trình. Và Mẫu và Vương Phu Nhân đến nơi, thấy Bảo Ngọc và Đại Ngọc đều chẳng nói năng gì, hỏi ra cũng chẳng có chuyện gì cả, liền buộc tội cho Tập Nhân và Tử Quyên. Sao chúng mày không hầu hạ cẩn thận? Bây giờ xảy ra chuyện cãi nhau ẩm nghĩ như thế, chúng mày lại bỏ mặt đấy à? Rồi giăn mắng một trận, hai người chỉ đành đứng im không dám nói lại một câu, và Mẫu rất Bảo Ngọc đi xa mới êm chuyện.